Do dự chốc lát Lôi cương liền truyền âm cho Đan Tôn Tử Không biết Đan Đạo Hữu đã nói Thổ nguyên thủy vạn năm và âm dương hoa ở đâu Đan Tôn Tử đang tiến lên phía trước Nghe thấy vậy liền quay đầu lại nhìn Lôi cương với ánh mắt quá dị Dường như cảm thấy khó hiểu về việc Lôi cương không muốn chạy ra cấm lục chi địa Trái lại còn muốn hai loại thiên tài địa bảo đó Biết rõ tà hồn cổ qua lời ngụy lệ lão tổ Đang tôm tử cũng chẳng nghĩ tới những dự định đó nữa Đang tôm tử cũng không muốn nhiều lời lập tức suốt Từ trong giới chỉ ra một viên tinh thạch đưa cho lôi cương Lôi cương nhận lấy thần thức liền thâm nhập vào bên trong Một lát sau liền bóp nát tinh thạc Ánh mắt lôi cương lón lên Dựa vào tinh thạch mà trưởng bối sư môn của Đan Tôn tự chép lại thì tại phía tây của dãy núi non có một hồ nước nhỏ. Xung quanh hồ nước có rất nhiều thảo dược, trong số đó có Mơ Dương hoa. Khi tiếng trống lần thứ hai vang lên thì cả năm người Lôi Cương đã tiến vào trong kiếm động. Không đợi Lôi Cương bố trí kết giới, Ngụy Lệ lão tổ liền vận dụng thần thức bố trí một cái Thiên tạc thượng nhân thiết nhai Đang tôm tử sau đó cũng cùng nhau bố trí thêm nữa Bọn họ chỉ sợ kết giới của ngụy lệ lão tổ sẽ bị tiếng trồng xuyên thấu Ẩm um, âm um, Tiếng trống kỳ dị lần thứ hai vang lên cách tiếng trống lần trước 72 giờ Lôi cương tiếng nhập kiếm động Hắn thông qua ánh sáng yếu ớt mà quan sát kiếm động Toàn bộ kiếm động dài khoảng 3 trượng cao 1 trượng, có thể chứa được cả 5 người. Cẩn thận kiểm tra lôi cương phát hiện có một số mảnh vụn trong suốt. Ánh mắt lôi cương chật lón lên. Tay phải liền cầm một trong số những mảnh vụn trong suốt và phát hiện ra những mảnh vụn này đúng là do các tiên thạch khi bị hấp thu tiên linh khí biến thành trong lòng lôi cương khẽ lay động kiếm động này trước đây có rất nhiều tu luyện giả ẩn thân trong những mảnh vụn trong suốt cũng có những kẻ khác nghĩ sâu xa bỗng nhiên trong lòng lôi cương khẽ rung động chẳng lẽ nơi này là xông vào cấm lục chi địa chân khí cương khí bị hãm lại nên khiến các tu luyện giả hấp thu linh khí từ tiên thạch Lần này lôi cương hành động khiến bốn người đang tôn tử nhìn nhau Thấy trên tay lôi cương là mảnh vụn trong suốt ánh mắt mấy người liền lóe ra Bỗng nhiên ngụy lệ lão tổ ngồi xếp bằng và xuất ra một viên tinh thạch to bằng nắm tay Lão đưa hai tay ôm lấy Mắt nhắm lại Một lát sau một tia tiên linh khí từ viên tinh thạch phát ra nhập vào hai tay của ngụy lệ lão tổ. Ba người đang tôn tử nhìn thấy vậy cũng suy đoán ra cái gì đó và vội vã cùng ngồi xuống, xuất ra tiên thạch. Chưa đầy nửa canh giờ viên tiên thạch to bằng nắm tay đã biến thành những mảnh vụn trong suốt. Ngụy lệ lão tổ mở hai mắt, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng nhưng chỉ chợt thoáng qua. Hai mắt lại đảo qua nhìn đám người thiên tà đang hấp thu linh khí từ tiên thạch bèn quát lớn lấy toàn bộ tiên thạch trong giới chỉ ra. Không thì đừng trách lão phu không thương tình thanh âm cực lớn khiến đang tôn tử giật mình tỉnh giúp. Ánh mắt hoảng sợ nhìn sát khí đang tỏa ra từ ngụy lệ lão tổ. Lôi cương ngồi xếp bằng ở tận cùng bên trong ánh mắt nhìn thấy tất cả hắn phát hiện lúc ngụy lệ lão tổ hấp thu viên tinh thạch to bằng nắm tay trong cơ thể dĩ nhiên có một tia tiên linh khí nhưng tia tiên linh khí không chuyển hóa thành chân khí mà linh khí chỉ lưu lại trong cơ thể ngụy lệ lão tổ quan trọng không phải vậy mà lúc ngụy lệ lão tổ hấp thu tiên linh khí của tiên thạch thì thực lực đã đạt đến kết đen hoàng dai. ánh mắt lôi cương chợt lóm lên Lẽ nào việc hấp thu tiên linh khí trong tiên thạch không bị cấm chế? Lúc này thiết nhai và thiên tà thượng nhân cũng mở hai mắt. Ánh mắt bọn họ cũng tỏ ra vui mừng vì khi hấp thu tiên linh khí thì thực lực của bọn họ cũng đạt được đến kết đan. Duy chỉ có đan tôn tử đạt được đến chút cơ. Về phần lôi cương cũng vận hành liệu ẩn tức thuật, ngồi đó giống như một người bình thường. Ánh mắt ngụy lệ lão tổ nhìn đang tôm tử và mấy người kia cuối cùng là nhìn thẳng vào lôi cương vẽ châm trọt. Trong lòng hắn cười nhạt, người này ngu xuẩn hết mức. dễ nhiên không hấp thu tiên linh khí trong tiên thạch. Lúc này xem ra chỉ có thể mạnh mẽ cướp đoạt tiên thạch của hắn. Dù sao đang tôm tử cũng có thể giúp họ ra khỏi mảnh đất cấm luộc Không vì vạn bất dơn Dân quy quy, a cân, dĩ ngụy lệ lão tổ sẽ không động đến đang tôn tử. Mà thiết nhai và thiên tà thượng nhân đều hấp thu tiên thạch và đạt đến kết đang khiến ngụy lệ lão tổ có chút kiên kỵ Ở chỗ này không thiết hợp để bị thương. Chỉ có lôi cương là không hấp thu nên suy nghĩ của ngụy lệ lão tổ tập trung về phía hắn. Nếu như không bị cấm chế chân khí và cương khí thì ngụy lệ lão tổ đối với lôi cương còn có chút e ngại. Dù sao thì lần thử lúc trước lão cũng e ngại ba phần. Nhưng lúc này thì điều đó không tồn tại. Lúc ngụy lệ lão tổ đứng dậy đi đến phía lôi cương là lúc kết giới nơi cửa động đột ngột phát ra một thanh âm muôn hưởng khiến cả năm người đều kinh hãi nhìn về phía động khẩu sắc mặt bọn họ đột nhiên thay đổi Không biết từ bao giờ nơi cửa động ấy toàn những hài cốt Những hài cốt này lại công kiếp kết giới Ở xa xa có những hài cốt không hoàn chỉnh đang bò đến Đây là mấy người lo sợ trường mắt nhìn tất cả mọi thứ Hạ, mảnh đất cấm lục cấm tất cả sát khí Ngụy lệ lão tổ mau xóa bỏ sát khí của ngươi đi Đang tôn tử bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó và cao giọng quát. Ngụy lệ lão tổ sửng sốt vội vã khuyết tán sát khí. Bên ngoài các hài cốt đang công kích kết giới đột nhiên dường như mất đi mục tiêu liền dừng lại mà chậm rãi đi về phía trước. Đây là nơi kỳ dị. Sát khí dĩ nhiên sẽ khiến những hài cốt này công kích ánh mắt ngụy lệ lão tổ nghiêm trọng nhìn phía trước nói. Lúc này ngụy lệ lão tổ quay đầu nhìn về phía lôi cương lạnh nhạt nói tiểu tử, giao giới chỉ của ngươi ra đây. Nếu như ngươi muốn chết tại đây ta sẽ giúp ngươi toại nguyện lôi cương chưa đứng lên. Chỉ có điều lúc này vốn thân thể đang yếu ớt lại vang lên những tiếng lách cát. Thân thể hắn giống như được thức tỉnh cơ bắp nổi lên cùng cũng khiến cho lớp áo rách toạt. Một làn khí thế phát ra từ Lôi Cương. Lúc này Lôi Cương càng thêm khôi ngô tú tú, dường như trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Lần này Lôi Cương biến hóa khiến ánh mắt Ngụy Lệ lão tổ chấn động nhìn chằm chằm vào Lôi Cương. Một lúc lâu, sắc mặt lão trên nên âm trầm. Mà ba người đang tôn tử cũng như vậy. Một lúc lâu sau, Ngụy lệ lão tổ chậm rãi ngồi xuống tiếp tục lấy ra một viên tinh thạch trong giới chỉ để hấp thu tiên linh khí. Đám người đang tôn tử cũng làm như vậy. Như rất sợ ngụy lệ lão tổ hấp thu quá nhiều tiên linh khí khiến thực lực vượt lên trước bọn họ. Khi ngụy lệ lão tổ mở mắt lần thứ hai là lúc bên ngoài tiếng trống đã ngừng hẳn. Những bộ hài cốt cũng rơi lả tả trên mặt đất. Mở mắt, đầu tiên ngụy lệ lão tổ nhìn về phía lôi cương, con ngươi hơi co lại, kết đang địa dai. Phải hấp thu linh khí trong tiên thạch ngụy lệ lão tổ mới có khả năng vượt qua đan hoàng dai và đạt đến kết đan huyền dai. Lúc này thấy lôi cương đạt đến kết đan địa dai khiến khuôn mặt ngụy lệ lão tổ co quắp vài phần và lần thứ hai xuất ra tiên thạch. Nhìn bề ngoài dường như muốn gấp thu tiên thạch thật, thật nhanh để mau chóng khôi phục thực lực Lôi cương âm thầm cười nhạt Xem ra ngụy lệ lão tổ đã quyết tâm muốn cướp đoạt tiên thạch của mình Chỉ có điều lôi cương có thể tùy ý thay đổi thực lực của mình Nên việc giết chết ngụy lệ lão tổ dễ như trở bàn tay Lôi cương đang chờ đợi thời cơ đó Nhìn bốn người đang điên cuồng hấp thu tiên thạch lôi cương cũng không nhàn rỗi mà trong đầu lại bắt đầu diễn luyện khai thiên. Đã rất lâu rồi không diễn luyện khai thiên khiến lôi cương có chút không quen. Được chỉ sang giao cho mười thiết quyển, lôi cương còn chưa kịp lĩnh ngộ. Trong mười cuộn thì có đến bốn cuộn là từ chiêu thức 38 đến 42 vừa đúng nối liền với 37 thức trước đó. Gôn Cô Bi ớ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 515 tâm tư Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 515 tâm tư Nhóm dịch me trai em Để lĩnh ngộ được khai thiên không chỉ cần có thời gian Mà còn cần có ngộ tính cao siêu Lôi cương vốn tư chất bình thường nhưng do tu luyện ngũ hành thể tu mặt tư chất dần dần chuyển biến tốt đẹp. Đến nay sợ rằng tư chất của lôi cương cũng không kém luyện hư và đan thần, thậm chí còn siêu việt hơn bọn họ. Tu luyện ngũ hành thể tu để tu luyện thể chất thể chất chuyển biến thì tư chất cũng biến hóa. Lúc này lôi cương không ngừng nghĩ đến 16 cây cột đá trong hạ huyền lôi phủ. Mỗi chiêu thức được khắc trên các cây cột đá là một quá trình. Chỉ có dựa theo nó, lôi cương mới có thể dung nhập được vào trong diễn luyện khai thiên. Lúc trước tại không gian trùng duyên, lôi cương đã lĩnh ngộ khai thiên đến chiêu thức 35. Nhưng đến chiêu thức thứ 36 thì gặp trở ngại. Mỗi chiêu, mỗi thức trong quá trình diễn luyện của Lôi Cương diễn ra chậm rãi. Đến chiêu thức thứ 35 thì quá trình diễn luyện hoàn tất. Phát ra chiêu thứ 35 của Khai Thiên, Lôi Cương mới ngừng lại. Lúc này hắn đã dung nhập hoàn toàn trong Khai Thiên. Sự thật là để diễn luyện 35 chiêu thức Lôi Cương đã mất tròn một tháng tại kiếm động chi chung với nồng nặc tiên linh khí đang tôn tử bốn người lão tổ ngụy lệ như điên cuồng hấp thu tiên thạch sợ rằng với số lượng tiên thạch khổng lồ bốn người hấp thu sau một tháng sẽ khiến kẻ khác vạn phần khiếp sợ hơn nữa thứ tiên thạch bọn họ hấp thu hoàn toàn là tiên thạch thượng phẩm thậm chí cả loại tiên thạch cực phẩm có điều Lúc này, trong mắt bọn họ tiên thạch cực phẩm và tiên thạch thượng phẩm không có gì khác biệt. Chỉ cần có thể hấp thu được đủ tiên linh khí là đủ cho bọn họ thoải mãn rồi. Suốt một tháng trong kiếm động, vô số mảnh vụn chồng chất trên mặt đất dày đến 10 tấc 3 ngày sau, đang tôn tử mở mắt ra đầu tiên, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc không giải thiết được. Một tháng qua, Hắn đã hấp thu vô số tiên thạch nhồi nhét hết vào kinh mạc. Chỉ có điều sau khi hấp thụ Đan Tôn Tử phát hiện mặc dù hắn có cố gắng hấp thu thế nào đi nữa xong đều không dùng được. Khi hấp thu trực tiếp tiên linh khí tản mát ra trong cơ thể hắn rồi tràn ngập cả kiếm động. Suy nghĩ một lúc lâu, vẻ mặt Đan Tôn Tử hiện ra vẻ dè dặt Quả thật! Nói như vậy cũng có nghĩa là lúc này bản thân hắn có thể phát huy đạo thuật của đạo tiên thiên giai cực mạnh với tiên linh khí thay thế chân khí. Nhưng cứ như số lần sử dụng đạo thuật của hắn sẽ bị hạn chế. Khi tiên linh khí hết như vậy nhất định phải có đầy đủ tiên thạch làm cơ sở. Trong khi số tiên thạch trong giới chỉ của bản thân hắn đã bị hết thu tới một nửa. Nghĩ đến đó. Đang tôm tử mụ mị cả đầu ớt. Hắn mở hai mắt nhìn bốn người rồi nhìn thẳng vào lôi cương. Lúc này tu vi của lôi cương vẫn như trước ở kết đan địa giai. Lúc đan tôm tử đang suy nghĩ thì ba người lão tổ ngụy lệ. Thiên tạc thượng nhân và thiết nhai cũng đều suy nghĩ đến vấn đề này. Tốc độ hấp thu của họ nhanh hơn đan tôm tử. Nên khi đang tôm tử hấp thu đủ thì bọn họ cũng phải no đủ. Có điều tất cả đều chưa mở mắt vì đang suy nghĩ. Dựa theo tình hình lúc này, Lưu Cương là người dạy cướp tiên thạch nhất. Chỉ có điều người này quá thần bí. Hơn nữa với thân thể quá mạnh của hắn e rằng muốn giành được tiên thạch cũng phải thể hiện bản lĩnh một phen. Nhưng có lão tổ ngụy lệ ở đây chỉ sợ lão cũng chú ý đến lưu cương. Nếu động thủ với lưu cương thì tiên linh khí trong cơ thể sẽ tiêu hao rất nhiều nên e rằng lão tổ ngụy lệ sẽ chỉ tọa sơn quan hộ đấu ngồi trên núi xem hộ đánh nhau mà thôi. Xem ra ta không nên động thủ trước cứ đợi xem sao Thiên tạc thượng nhân thầm nghĩ Về phần thiết nhai Thiên Tạ Thượng Nhân tự tin cho dù tiêu hao không ít linh khí nhưng hắn có thể thắng được y. Dù có chút khó khăn, nếu không ít nhất cũng đủ cho hắn có thể bỏ chạy. Cách nghĩ của thiết nhai cũng không khác biệt lắm so với Thiên Tạ Thượng Nhân. Hắn vẫn kiên nể lão tổ ngụy lệ. Dù sao tu vi của lão tổ ngụy lệ đã đạt được đến đạo thánh huyền giai. Trong kiếm động lúc này, lão cũng là người cực mạnh khiến ai cũng phải khiên nể bảy phần. Nhưng suy nghĩ của lão tổ ngụy lệ lại trái ngược với thiết nhai và thiên tà thượng nhân. Lúc này hắn cũng lo lắng nếu mình bắt lôi cương bị thiết nhai và thiên tà thượng nhân thậm chí là đang tôn tử phản công. Ngụy lệ lão tổ tính toán bản thân nếu muốn hạ gục lôi cương. Rồi ứng phó với sự công kích liên hợp của ba người kia thì phần thắng chưa có đến ba phần Chính vì vậy lão mới trầm tư Ba người bọn họ tuy vẫn còn tiên thạch trong giới chỉ nhưng số lượng cũng không nhiều Lần hấp thu này cũng tiêu hao không ít tiên thạch của bọn họ Căn bản là không thể hấp thu thêm vài lần nữa Hơn nữa tình cảnh ở đây vô cùng nguy hiểm Chính phần chết một phần sống Đến thời khắc nhất định tiên linh khí trong kinh mạch phải no đủ. Nhưng muốn thế, bọn họ cần phải có tiên thạch làm cơ sở. Điều đó khiến bọn họ nảy sinh ý định cướp giật của người khác. Vốn dĩ bọn họ đã không phải là hạng người người có lòng tốt gì. Mà toàn thân lão tổ ngụy lệ đầy sát khí đủ thấy số người chết trong tay lão không tới một vạn cũng phải tám ngàn. Có thể thấy ngoài trừ đang tôm tử ra còn lại bốn người lão tổ ngụy lệ đều coi lôi cương là cậy mạnh hiếp yếu. Thiết nhai đạo hữu, lúc trước chúng ta có duyên gặp mặt. Nhưng hôm nay gặp hoạn nạn lão tổ ngụy lệ không chết thì chúng ta một ngày không được bình yên. Hắn tu vi tối cao, sợ rằng không lâu nữa sẽ chủ động tìm gặp và đánh hai người chúng ta. Nhưng lúc này ta muốn chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực chống lại lão tổ ngụy lệ. Thanh âm thiên tạ thượng nhân đột ngột vang lên trong đầu thiết nhai. Thiết nhai và thiên tạ thượng nhân cùng mở hai mắt nhìn nhau. Lão tổ ngụy lệ cũng lạnh lùng mở mắt, nhìn vào mắt hai người, cuối cùng nhìn thẳng vào người lôi cương. Lão vô cùng kinh ngạc, ngồi xếp bằng nhìn lôi cương. Trước đó tu vi của lôi cương vốn đang áp chế kết đang điện giai nhưng lại tiến nhập lĩnh ngộ khai thiên nên không nâng cao được. Lúc này kết đang điện giai đối với đám người lão tổ ngụy lệ mà nói chỉ như là con kiến quá nhỏ bé. Tuy rằng hắn chỉ là một con kiến cường tráng nhưng khiến lão tổ ngụy lệ không dám vọng động. Không hiểu vì sao lão vẫn cảm nhận được một cảm giác kỳ diệu từ trên người lôi cương. Cái cảm giác kỳ diệu mà lão không thể diễn tả được bằng lời Trầm ngâm một lúc Lão tổ ngụy lệ nhìn về phía thiết nhai và thiên tà thượng nhân Ngoài mặt cười nói nhưng trong lòng thì không ba vị đạo hữu Hay là chúng ta cùng nhau bắt lưu cương và chi đều số tiên thạch của hắn Ở kết đang địa giai thì cho dù chúng ta không giết Nhưng ở đây hắn cũng chỉ như một cái xác chết Ánh mắt đang Tôn tự chợt lóe lên, lộ ra vẻ bất mãn nhưng rất nhanh chóng che giấu và lạnh lùng nói việc này ta không tham dự. Ánh mắt đang Tôn tự nhìn Lôi Cương trong lòng thầm than một tiếng, việc này là lỗi của ta. Hơn nữa Lôi đạo hữu đã hai lần tương trợ ta. Nếu như kiếp nạn lần này hắn có thể sống thì sau này nhất định sẽ trả lại cho hắn. Lúc này ta cũng hữu tâm vô lực Thiết nhai và thiên tà thượng nhân không đáp lời Cũng không phủ nhận mà ngồi im một chỗ nhìn lôi cương chăm chú Hai người bọn họ cũng âm thầm truyền âm trao đổi Lúc trước lôi cương cũng không uấy kỵ lão tổ ngụy lệ E rằng là có lý do Tuy rằng lúc này nhìn hắn như kết đang đề ra Nhưng cũng không xác định được Cứ để lão tổ ngụy lệ phải thăm dò trước. Nếu quả thật như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể đưa tiễn lưu đạo hữu lên đường. Giọng nói của thiên tà thượng nhân lại vang lên trong đầu thiết nhai. Sắc mặt thiết nhai không đổi liền truyền âm lại sợ rằng tiên thạch trong giới chỉ của lão tổ ngụy lệ không nhiều. Lão ra tay rất thủ đoạn. Rất ít khi phải dùng đến tiên thạch mà chỉ coi trọng việc chém giết thôi. Căn bản là hắn sẽ không dùng đến tiên thạch, chỉ sợ hắn dự đoán được tiên thạch của lưu đạo hữu nhiều hơn so với chúng ta. Chúng ta cứ chờ xem sức mạnh của lưu đạo hữu ra sao. Ánh mắt thiên tà thượng nhân ẩn hiện một tia sáng nhưng chỉ chợt lón lên không ai thấy được. Thiết nhai ánh mắt cũng có phần lo lắng. Đúng như thiết nhai phỏng đoán, lão tổ ngụy lệ không còn nhiều tiên thạc. Số tiên thạc hiện tại của lão chỉ còn có thể duy trì cho hai lần hết thu đầy đủ tiên ký. Lão đưa mắt nhìn thiết nhai và thiên tà thượng nhân, mặc nhiên không lên tiếng. Trong lòng lão thầm cười nhạt, lão chậm rãi đi về phía lôi cương. Lão vốn dự định. Một khi Thiết Nhai và Thiên tà Thượng Nhân liên thủ cùng thì Lão sẽ giúp toàn lực hạ gục lôi cương. Lão định sẽ ở đây đợi hết thu đủ tiên thạch rồi mới chém giết kẻ khác. Về phần đang tôn tử chỉ cần hắn an phận thì sẽ được sống lâu thêm mấy ngày. Bây giờ Lão Tổ ngụy Lệ đang chuẩn bị giúp toàn lực thì Thiết Nhai và Thiên tà Thượng Nhân cũng đã chuẩn bị xong. Trong cơ thể lão tổ ngụy lệ tiên linh khí bắt đầu khởi động. Tay phải lão đột nhiên xuất hiện một luồng sát khí đen thui. Trong sát khí này giống như mây đen cuồn cuộn bốc lên từ đó phát ra tiếng rứt gào, khóc la thảm thiết. Tay phải lão tổ ngụy lệ như tia chớp đánh về phía đen điền lôi cương. Chỉ cần trúng một chiêu này lão tổ ngụy lệ chắc đến 8 phần 10 sẽ giết chết được lôi cương Hai mắt của thiết nhai và thiên tà thượng nhân chăm chú nhìn theo tất cả Ánh mắt đang tôn tử cũng bí mật mang theo vẻ thương xót Toàn bộ kiếm động vắng vẻ đến đáng sợ Chỉ nghe thấy những tiếng thở Phù một tiếng động nhỏ vang lên trong kiếm động vắng vẻ Ánh mắt thiết nhai thiên tà thượng nhân chợt lón lên. Ánh mắt lão tổ ngụy lệ lộ ra vẻ vui mừng tay phải lần thứ hai nhanh như tiêu chết phóng về phía đang điền lôi cương. Các chiêu thức của lão càng ngày càng sắc bén hơn, mỗi chiêu đều ẩn chứa sát khiến những năm gần đây lão thu hoạch được. Thậm chí đến đạo thánh cương thánh hoàng giai mà bị một trưởng đó nhất định cũng sẽ bị thương rất nặng. Phù một tiếng thanh nhỏ nửa vang lên. Lão tổ ngụy lơn. Ê! Quy! Quy! t Hơn! Ờ! Phào nhẹ nhõm. Xem ra lão đã đánh giá quá cao lôi cương. Lúc này thiết nhai và thiên tà thượng nhân cả hai đều đang cảnh giác bất cứ lúc nào cũng có thể tung ra một đòn cực mạnh. Khi ngụy lệ lão tổ đưa ánh mắt nhìn về phía tay phải lôi cương lôi cương đang đeo hạo huyền lôi phủ và u giới. Ánh mắt tham lam lộ ra đang muốn chiếm đoạt chật cả người ngụy lệ lão tổ rung lên như có một lực mạnh mẽ đang bao phủ toàn thân. Đã nhiều năm qua, ngụy lệ lão tổ sớm tu luyện thành một thân bản lĩnh. Khi có nguy hiểm xảy ra, không chút suy nghĩ ngụy lệ lão tổ đã rút lui xé mở kết giới, bay ra ngoài kiếm động. Lôi cương mở hai mắt, đồng tử của hắn dường như muốn rời ra. Lúc này, hắn đang hoàn toàn chìm đắm trong quá trình lĩnh ngộ chiêu thức 36 của khai thiên. Lôi cương chậm rãi đứng lên. Trong tay đột ngột xuất hiện một thanh kiếm tiên. Hướng về thân ảnh của lão tổ ngụy lệ ở phía trước chém xuống. Một kiếm này tuy rằng chỉ là một chiêu nhưng trong mắt thiết nhai. Thiên tạc thượng nhân. Đang tôm tử lại ẩn chứa vô số chiêu thức. Chỉ có điều tốc độ quá nhanh khiến bọn họ có chút kinh ngạc không tin vào mắt mình. Cả ba người bọn họ không dám nhúc nhích nửa phân, hít một hơi. Nếu như lúc trước bọn họ làm theo lời nói của lão tổ ngụy lệ thì lúc này tất nhiên họ cũng giống lão tổ ngụy lệ phải bỏ trốn đi nơi khác. Từ kiếm tiên, một luồng kiếm quan rứt lên trong kiếm động, sắc bén vô cùng, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Mũi kiếm tựa như một tia chết lao về phía lão tổ ngụy lệ, cảm nhận được phía sau có lực uy hiếp. Trong lòng lão tổ Ngụy Lệ chỉ biết chửi thầm. Lão cố gắng né tránh nhưng sự uy hiếp kia cũng không hề giảm. Con ngươi của lão tổ Ngụy Lệ co rụt lại, một mũi kìm gần trăm trượng từ trên trời đang bổ đến phía lão. Lão tổ Ngụy Lệ thành danh bao lâu giờ chỉ còn cách âm thầm cắn răng. Tiếc núi! Lấy từ trong giới chỉ ra một cái xác rùa màu đen ném về phía sau một tiếng nổ lớn vang lên, lão tổ Ngụy Lệ chấn động mạnh. Trong đầu lão hiện lên cảnh tượng phía sau. Cái xác rùa có thể chống được một đòn cực mạnh của cường giả Cương Thánh, đạo thánh địa giai vậy mà bây giờ vỡ nát. Nhưng lão không kịp nghĩ nhiều bởi sự nguy hiểm vẫn còn ngay trước mắt. Rốt cục tu vi của hắn đến đâu lão tổ Ngụy Lệ không ngừng quát lớn. Lần thứ hai lão tung lên một vật, một cái chuông đồng. Chiếc chuông đồng này vừa được tung ra. Gặp gió liền trở nên to lớn bất thường nhưng chưa tới mười trượng liền bị mũi kiếm làm cho toàn bộ chuông đồng bị rạn nứt. Nát vụn. Mọi người chỉ kịp thấy mũi kiếm hướng về phía lão tổ ngụy lệ. Đã thấy lão kêu thảm một tiếng. Miệng phun máu tươi. Bộ áo đen của lão nát vụn Lúc uy lực mũi kiếm của lôi cương vừa tản đi Lão tổ ngụy lệ liền gắn chịu vết thương Hóa thành một đạo cầu vòng và biến mất phía chân trời Lão tổ ngụy lệ lúc này đã vạn phần hối hận Nếu như sát rùa bị nghiền nát chỉ khiến lão khiếp sợ Thì cái chuông đồng bị nghiền nát khiến nỗi kinh hại Trong lòng ngụy lệ lão tổ tăng lên gấp 2 Chiếc chuông đồng này đã từng một lần chống lại cao thủ cương thánh thiên giai, vậy mà. Lúc này cảm nhận được sát khí trên cấm lục, những bộ hài cốt dường như lại nghe được tiếng trống liền chậm rãi thức tỉnh. Thoáng cái tất cả các hài cốt đều đứng dậy khỏi mặt đất. Gôn, cô, bi, ếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 516 bộ xương khô cao trăm trượng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 516 bộ xương khô cao trăm trượng Nhóm dịch me trai em Trong cấm lục cấm sát khí Lúc trước sát khí của lão tổ ngụy lệ phát ra chống lại đòn tấn công của lôi cương Không ngờ tới lại khiến cho hai cốt trong đại địa tỉnh lại Lúc này Bộ hài cốt không còn giống cái xác không hồn nữa mà trở nên điên cuồng Không rõ nói nhặt được một đoạn đao kiếm ở đâu Lao theo hướng lão tổ ngụy lệ chạy trốn Lúc này kiếm động đã bị một kiếm của lôi cương làm xáo trộn, tạo thành một cái hố to Ba người đang công tử Thiên tạc thượng nhân Thiết nhai sắc mặt trắng nhợt Một đòn của lôi cương lúc trước khiến bọn hắn như rơi vào hầm băng, tưởng chừng bỏ mạng đến nơi, nhưng lôi cương đã lại ngồi xếp bằng tại chỗ. Hắn nhận ra, khi cảm nhận được sự uy hiếp lão tổ ngụy lệ, bản năng của hắn đã chém ra khai thiên 36 thước lĩnh ngộ được. Nhìn lôi cương ngồi xếp bằng Ba người đang tôn tử nhất thời không biết nên làm sao Đi không được ở cũng không xong Bọn họ thầm mắng tại lão tổ ngụy lệ tham lam Mà trêu chọc phải cường giả đáng sợ Tu vi của hắn e rằng còn trên cả cương thánh địa dai Chưa kể một kiếm của hắn còn đánh nát cả hai vật của lão tổ ngụy lệ Khiến bọn họ vô cùng khiếp sợ Thậm chí hắn còn khiến lão tổ ngụy lệ nguy khốn đến mức phải vứt đồ đi. Sao có thể tầm thường được? Âm một tiếng động vang lên, ba người đang tôm tử giật mình tỉnh lại. Cả ba người đều trừng mắt ngây ngốc nhìn bộ hài cốt rơi từ trên khe núi xuống. Bộ hài cốt này đã không còn đầu, nhưng vẫn còn tay và chân. Bộ hài cốt cầm trong tay một đoạn kiếm cổ Vừa ngã xuống nó lại bò lên, đuổi về phía trước. Ánh mắt ba người đang tôm tự chậm rãi nhìn về phía trước, nhíu mày. Dường như vừa nghe được tiếng trống trận vang lên. Mấy trăm bộ hài cốt điên cuồng chạy về phía trước. Cả bộ hài cốt không còn nguyên vẹn cũng bò theo. Dường như đang đuổi theo kẻ thù không đội trời chung. Quyết đuổi cùng giết tận vậy. Đây là đang tôn tử hít một hơi lạnh Hướng lão tổ ngụy lệ chạy trốn lẽ nào Sát khí của lão tổ ngụy lệ đã đánh thức bộ hài cốt này thiết nhai khiếp sợ Nói Bỗng nhiên thiên tà thượng nhân hoảng hốt cao giọng nói nhanh Nhanh bố trí kết giới bao phủ toàn bộ nơi này mai Một khi bộ hài cốt rơi xuống Chạm đến chỗ này Nhất định không ổn đâu thiên tà thượng nhân còn chưa nói dứt lời Tay phải đã vung lên Đúng lúc một bộ hài cốt rơi trong hầm Đúng ngay trước mặt lôi cương khiến cả ba người đang công tử đều giật mình Nhìn chầm chằm hắn Bộ hài cốt vừa rơi xuống này không may mắn như bộ hài cốt trước Bên đùi phải của bộ hài cốt rơi rời ra ngoài Nhưng điều khiến ba người này hoảng sợ chính là Cái đùi phải của bộ hài cốt này lăn xuống dưới người lôi cương Ba người đang tông tử vẫn nhìn chầm chầm đoạn xương rơi dưới người lôi cương Theo như ghi chép của sư môn trưởng bối của đang tông tử Thì một khi chạm đến bộ hài cốt Nhất định sẽ bị chúng tấn công Ở Một tiếng thanh rất nhỏ đột nhiên vang lên Rơi vào tai ba người đang tôn tử chẳng khác nào tiếng sấm sét giữa trời quan. Ba người trường mắt nhìn cái đùi phải bộ hài cốt lăn đến chân trái của lôi cương rồi chạm vào chân hắn. Ba người biến sắc cùng ngẫm đầu nhìn phía trước đột nhiên thiên tà thượng nhân cao giọng quát chạy. Chỉ thấy những bộ hài cốt đang đuổi theo hướng chạy của lão tổ ngụy lệ đột nhiên dừng lại say người nhìn về hướng lôi cương Sưởng lại một lát Rồi điên cuồng chạy tới chỗ lôi cương Cả bộ hài cốt đang bò cũng vậy Thiên tạc thượng nhân tuy rằng có thể sử dụng thực lực vốn dĩ của mình Nhưng ở trong cấm lục này Nơi nào cũng rải đầy hài cốt Bọn họ không thể trốn chạy Hơn nữa Tiên khí cùng linh khí trong cơ thể bọn họ chỉ có hạn. Chưa đến lúc phản bất đắc dĩ sẽ không dùng đến. Lúc này, bọn họ không kịp nghĩ ngợi gì, liền xé bỏ kết giới, bay lên không trung. Ba người vừa rời đi, lôi cương vẫn đang ngồi xếp bằng chìm trong lĩnh ngộ, không biết gì đến tình hình hiện tại. Những bộ hài cốt trong vòng phạm vi một vạn thước đều ào ào lao đến phía lôi cương. Bộ hài cốt chỉ có hai chân cũng lao đến chỗ hắn Rơi vào trong hầm Bộ hài cốt có cái đùi phải chạm đến người lôi cương Bò đến chỗ hắn tay phải không ngừng tấn công lôi cương Nhưng chuyện đáng kinh ngạc ở đây chính là Bộ hài cốt tuy rằng vô cùng yếu đuối Nhưng sức tấn công lại như sức mạnh của hàng vạn quân Đòn tấn công vừa chạm đến người lôi cương đã gây ra chấn động Chưa được nửa khắc cả căn động đã chật kín hài cốt. Bọn chúng điên cuồng tấn công lôi cương đang ngồi vững như thật ở đó. Những đòn tấn công của hài cốt tuy rằng ác liệt. Nhưng thực lực của lôi cương từ lâu đã đạt đến mức thượng thượng. Một chút công kiếp thế này không thể nào gây ra chút thương tổn nào cho hắn. Ba người đang công tử điên cuồng bay về phía trước. Nhìn nơi lôi cương ngồi dưới mặt đất đang tập trung đông nghiệp hài cốt Cả bọn hít một hơi lạnh Những bộ hài cốt này vốn ở quanh đó trong vòng vạn thước đều đã ào ào chạy đến chỗ lôi cương Tựa như trăm sông đổ về một biển Dường như nếu lôi cương không chết Thì những bộ xương này nhất định sẽ không bỏ qua Quyết giết cho bằng được hắn thì thôi Mau Phía trước có một ngọn núi, chúng ta mau tránh đến đó thôi. Thiên Tà thượng nhân liếc mắt nhìn một ngọn núi nhỏ cao mười trượng phía trước, khẽ quát, nói. Càng ngày càng có nhiều bộ xương tụ tập quanh lôi cương, bao vây nơi hắn ngồi đến chợt như nêm. Từng đợt, từng đợt tấn công dồn dập đổ xuống người lôi cương, nhưng không hề khiến hắn giật mình tỉnh giấc. Cốt lân giáp cảm nhận được sự uy hiếp, tự động hoáng ra trong cơ thể, che phủ lôi cương, đỡ lấy những đòn tấn công của các bộ xương. Lôi cương đã chìm trong lĩnh ngộ, hiện đang ở thời khắc quan trọng nhất. Càng là những bộ hài cốt cổ hơn, sức tấn công của chúng càng lớn. Bọn chúng không có linh trí Nhưng dường như có một sức mạnh thần kỳ khống chế bọn họ cứ thế mà chém giết lôi cương. Thậm chí những bộ hài cốt ngã xuống bên cạnh lôi cương cũng trở thành đối tượng cho các bộ hài cốt bên ngoài tấn công. Có lẽ bọn chúng cũng không định làm thế nhưng vốn dĩ bọn chúng chỉ biết chém giết lôi cương. Ngoài ra, không còn biết đến bất cứ cái gì nữa. Ba người đang tôm tử sợ hãi trốn trong một động nhỏ tại một ngọn núi nhỏ cách đó 500 dặm, nhìn đám hài cốt trước mặt. Đang tôn tử khẽ thở dài. Hắn cực kỳ hối hận. Càng ở lâu trong cấm lục càng phát hiện nơi này vô cùng quá dị. Nếu như đám hài cốt này lan đến cửa u giới, chỉ sợ rằng sẽ giấy lên một trận mưa gió máu tanh. Nếu tiếng trống của tà hồn cổ mà truyền đến cửa u giới Hậu quả càng là không thể tưởng được Nơi này quá dị quá Chúng ta cũng hấp thụ đủ tiên linh khí rồi nhưng lúc những bộ xương này còn đang tấn công lưu đạo hữu Chúng ta mau theo lời sư môn trưởng bối của ngươi tìm ngọn núi đó đi Tìm cách đi ra ngoài thiết nhai liếc mắt nhìn đang tôm tử Trầm giọng nói, ầm, um, ầm, um. bỗng nhiên đúng lúc đó. Trời đất vang lên tiếng động như tiếng sấm rền vang. Mặt đất nơi ba người đang tôm tự đứng rung lên. Đất nước, đá vụn bay. Ba người nhìn nhau liếc mắt đi tới cửa động, rồi nhìn lại. Con ngươi cả ba người co rụt lại, một hình hài cao lớn vô cùng dậm chân đi đến từ phía chân trời trước mặt. Mỗi một bước chân của hắn đều khiến mặt đất rung lên, vết chân dài đến 10 trượng. Không ít bộ xương bị người khổng lồ dẫm xuống đất, nháy mắt ba người đang tôn tử đã thấy được dáng dấp của người khổng lồ đó. Hóa ra đó chính là một bộ xương khô khổng lồ cao đến trăm trượng. Thân hình bộ xương khô này dễ nhiên là do vô số bộ hài cốt ghép lại. Trông như một người khổng lồ khoát lên mình bộ chiến giáp bằng xương khô. Bộ xương khô khổng lồ cầm trong tay một cái búa rất lớn. Từng bước đi về phía trước. Uy thế khiến cả ba người kinh hồn bạc phía. Đây là con quái vật gì vậy? Đang tôn tử, rốt cuộc ngươi đã đưa chúng ta đến nơi nào vậy hả? Thiên tạc thượng nhân run người, lớn tiếng quát. Đang tôm tử rùng mình một cái, vội vã lùi vào trong động, vẻ mặt hối hận. Hắn lẩm bẩm nói trong ghi chép của sư môn của ta, vốn không hề có vật nào như vậy a. "Mau, mau vào động thiết nhai đột nhiên trầm giọng quát, thiên tà thượng nhân toàn thân run rẩy. Bộ xương khô khổng lồ mới rồi còn đang ở phía chân trời nháy mắt đã chỉ còn cách bọn họ chưa đến trăm trượng." Trước mặt bộ xương khô khổng lồ này, thiên tà thượng nhân chỉ như một con kiến, hắn rùng mình một cái. Thiết nhai cùng thiên tà thượng nhân đều vội vã lui vào trong động, nhanh chóng tạo ra kết giới ở cửa động. Rầm rầm theo tiếng nổ, mặt đất cũng rung lên mãnh liệt. Huyệt động nơi ba người đang tôn tử đang đứng cơ hồ như sắp sập xuống, khiến ba người vội vã tạo ra kết giới cho huyệt động. Bằng vào tu vi của ba người lúc này không thể không khiếp sợ, run người nhìn thứ đang ở trước mắt. Bộ xương khô cao trăm trượng cầm trong tay một cây búa lớn đi lướt qua ngọn núi nhỏ, tiếp tục tiến về phía trước, không hề dừng lại bên cạnh ba người dù chỉ chút lát. Hắn mục tiêu của hắn có lẽ nào lại là lưu đạo hữu cả người đang tôm tử run lên, lẩm bẩm nói: Thiên tạc thượng nhân cùng thiết nhai gương mặt vàng. Nếu như là lúc hấp thụ tiên linh khí trong tiên thạc, bọn họ còn có thể nắm chắc năm phần ra được khỏi nơi đây. Nhưng lúc này nhìn thấy bộ xương khô cao trăm trượng này, đến một phần thắng bọn họ cũng không có. Bộ xương khô cao trăm trượng này tạo ra áp lực quá lớn cho bọn hắn Khiến bọn hắn không còn tâm trí nào phản kháng lại Đây Nhưng lúc bộ xương khô khổng lồ đó còn chưa quay lại Chúng ta mau dốc toàn lực bay về phía ngọn núi kia thôi thiết nhai khiếp sợ Vội vã quá khẽ Nói Bay về phía ngoài động Đang tôn tử cùng thiên tà thượng nhân do dự chút lát rồi cũng bay ra khỏi động Gôn Cô Bi Ếp Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 517 cuồng oan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 517 cuồng oan. Nhóm dịch me trai em Lôi cương vẫn ngồi nghiêm trang, không biết vật đang tiến tới nơi hắn khiến ba người đang tôm tử thất kinh hồn vía. Cấm lục này vô cùng ủi dị. Chỉ cần có người chạm đến đống hài cốt, nhất định sẽ bị bọn chúng điên cuồng tấn công. Chém giết người chạm vào chúng. Nếu như người này không chết thì càng lúc sẽ càng có nhiều hài cốt đuổi theo chém giết cho đến khi người nọ ngã xuống thì thôi. Lúc này, lôi cương đang rơi vào chính tình cảnh như vậy. Có điều, lôi cương không mảy mây bận tâm. Hắn vẫn đang đắm chìm trong khai thiên, ý thức hiện đang bị vây trong một không gian nhiều màu sắc. Trong không gian này có núi non có nước chảy, trên trời có bảy mặt trời chói chang Cả bảy mặt trời này chiếu sáng toàn bộ không gian, tạo cảm giác mông lung pha chút mơ mộng. Lôi cương đứng trên không, nhắm nghiền đôi mắt, hai tay nắm một thanh kiếm. Thanh kiếm này có bảy màu. Lôi cương hùi kiếm trên không trung. Mỗi động tác của hắn mới nhìn thì tưởng giống nhau. Nhưng nhìn kỹ mới nhận ra những biến hóa rất nhỏ bên trong. Khai thiên 36 thức và 42 thức tất cả đều được ghi sâu trong đầu lôi cương. Tuy rằng các chiêu thức từ thức thứ 37 trở đi hắn chưa được tiếp xúc nhiều, thậm chí chỉ mới nhìn qua một lần. Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến khả năng lĩnh ngộ của hắn. Lôi cương xem lại các chiêu thức trước đó một lần nữa, bởi các chiêu thức này có thể giúp hắn diễn luyện trôi chảy hơn. Lần này nếu lôi cương chưa lĩnh ngộ xong 42 thức, hắn sẽ không tỉnh lại. Khai thiên càng về gần mức cuối càng khó lĩnh ngộ. Tiềm thức của Lôi Cương nhận ra mối nguy hiểm trước mặt, nhưng hắn không muốn tỉnh lại cơ hội rất khó đến lần nữa. Trừ khi gặp nguy hiểm quá mức còn không, Lôi Cương tuyệt đối tự tin vào bản thân mình. Bộ xương khô 100 trượng kia nhanh chóng bước tới. Đóng hài cốt dưới chân nó chẳng khác nào bày kiến nhanh chân chạy về phía Lôi Cương. Chưa đến một khắc sau, bộ xương khô trăm trượng đã ở cách lôi cương 100 cây số về phía sau. Nháy mắt. Nó đã đến sau lôi cương. Đôi mắt của bộ xương khô cao trăm trượng này phát ra ánh xám trắng mờ. Liết qua đám hài cốt chi chít bên dưới. Bộ xương khô trăm trượng ngửa mặt lên trời. Ngao một tiếng rống trầm mạnh như tiếng sấm sét vang lên. Hóa thành một làn sóng âm lan ra bốn phía xung quanh. Cả đám hài cốt đang điên cùng tấn công quanh lôi cương đều chấn động. Tất cả như một cơn thủy triều nhanh chóng rút xuống. Một lát sau trong vòng một vạn thước Chỉ còn bộ xương khô trăm trượng và lôi cương vẫn đang ngồi xếp bằng như cũ trong hang. Con ngươi của bộ xương khô cao trăm trượng phát ra ánh sáng yếu ớt. Cái búa lớn trong tay nó giáng xuống phía lôi cương. Một búa này ẩn chứa khí thế của hàng vạn quân. Mạnh mẽ cắt hư không. Chém nhanh như chớp lên đỉnh đầu lôi cương. Trong nháy mắt tia lửa bắn văng ra khắp nơi, bụi nổi lên bốn phía, mặt đất ầm ầm chấn động. Cốt lân giáp trên người lôi cương bị chém thành vết. Bản thân lôi cương cũng bị một búa đầy uy lực này chém ngã xuống đất. Bộ xương khô trăm trượng cúi đầu nhìn mặt đất. Ánh sáng trong mắt nó khẽ chớp động. Dường như nó kinh ngạc vì lôi cương vẫn còn sống. Tay phải lại vung lên. Chém xuống một búa thứ hai. ầm ầm, Từng tiếng nổ ầm ầm vang lên. Mặt đất rung động dữ dội. Ba người đang tôn tử ở cách xa vạn dặm kinh hải quay đầu nhìn về phía sau. Ánh mắt sợ hãi. Cảm nhận được khí tức đáng sợ cùng cơn điệu chấm khiến ba người kinh hồn bạc phía. Đang công tử ngọn núi kia có còn xa lắm không thiên tà thượng nhân lạnh giọng quát. Bọn họ liên tục bay đã hai canh giờ nhưng vẫn chưa thấy được ngọn núi theo như lời sư môn trưởng bối của Đan Tôn Tử nói. Khiến bọn họ nóng lòng như lửa đốt. Đan Tôn Tử cay cú bất đắc dĩ nói ta cũng không biết theo như ghi chép thì ngọn núi này chỉ ở phía trước thôi. Nếu quả thật là như vậy, chúng ta tìm chỗ tránh né một phen thoát khỏi tiếng trống kia đã. Thiết nhai lãnh đạm nói. Đang tôm tử cùng thiên tà thượng nhân sửng sốt thần thức tản ra tìm nơi trốn. Tại một ngọn núi nhỏ cách chỗ bọn đang tôm tử một nghìn dặm. Một lão tổ mặc áo đen vẽ mặt nhợt nhạt. Trên đôi chân đặt một viên tiên thạch thật lớn. Bên cạnh lão là một đống thiên thạch vụn trong suốt. Người này chính là lão tổ ngụy lệ. Lão vốn định nhân cơ hội đánh lén lôi cương nhưng bị hắn tấn công quá mạnh mẽ. Lão tổ ngụy lệ chạy trối chết trốn đi. Bay vào sâu trong. Chạy được xa rồi, lão liền tìm nơi khôi phục sức mạnh. Một đòn của lôi cương tuy rằng đã bị lão tổ ngụy lệ ném ra hai món tiên khí làm giảm bớt phần lớn uy lực. Nhưng một phần uy lực vẫn kịp đánh vào trong cơ thể lão tổ ngụy lệ Khiến lão tổ ngụy lệ bị thương tích không ít Lão quyết định co đầu rút cổ ở đây khôi phục nội tâm của lão có thể nói vô cùng phức tạp Lão vạn lần cũng không thể ngờ được lôi cương lại mạnh đến như vậy Chỉ cần một đòn đã nghiền nát cả hai món tiên khí phòng ngự của lão Lại còn khiến lão bị trọng thương nữa Lão tổ ngụy lệ Sau khi hấp thụ toàn bộ tiên thạch Trên đôi chân xong Sắc mặt lão dần hồng hào hơn Đôi mắt ông trầm đầy oán hận Lần này Lão đã khôi phục gần như toàn bộ sức mạnh Nhưng tiên thạch cũng chẳng còn lại Bao nhiêu khiến lão tổ ngụy lệ Vô cùng lo lắng Lão quyết định một ngày nào đó Ra khỏi nơi này Nhất định lão phải chuẩn bị một giới chỉ chuyên dùng gửi tiên thạc Tên lưu cương này không ngờ lại che giấu thực lực kỹ như vậy Nếu như ta sớm biết thì đã không tranh chấp với thiết nhai và tiểu tử thiên tà rồi Uy chào Lần này trở mặt với lưu cương Nhưng nếu không đi cùng đang tôn tử làm sao ta có thể tìm ra cách ra ngoài được a? Lão tổ ngụy lệ lẩm bẩm nói Trầm tư một lúc lâu Lão quyết tâm Nói mặc kệ thế nào Cách duy nhất để ra ngoài là phải nhờ vào đen tôn tử Nhất định ta phải đi cùng với hắn Nếu như lưu cương kiên quyết muốn báo thù Lão phu chỉ còn cách vứt bỏ sĩ diện Xin lỗi hắn mà thôi Lão tổ ngụy lệ không biết Lôi cương thực ra không biết gì cả Phản kích lão chẳng qua chỉ là hành động của bản năng hắn mà thôi Lúc này Lôi cương đang bị bộ xương khô trăm trưởng đánh sâu xuống đất cả trăm mét Cốt lân giáp bị trầy xước rất nhiều Nhưng vẫn chưa vỡ ra Ngao một tiếng rít gào phẫn nộ không ngừng vang lên Bộ xương khô trăm trượng dường như có thần trí Thấy lôi cương vẫn chưa bị hạ gục. Cây búa lớn trong tay như mưa rền gió dữ tấn công hắn liên tiếp. Lúc này, phía dưới bộ xương khô trăm trượng đã hình thành một cái khe do từng nhát búa bổ của nó mà thành. Ẩm một tiếng trống từ sâu trong cấm lục vang lên. Bộ xương khô trăm trượng nghe thấy. Cặp mắt vốn phát sáng yếu ớt đột nhiên cháy rực. Đôi mắt khổng lồ toát ra ngọn lửa màu xám trắng vô cùng hủy dị. Thân hình bộ xương khô trăm triệu nhanh chóng biến đổi. Vốn chỉ là vô số các bộ hài cốt ghép lại mà thành. Lúc này đột nhiên khởi động. Chưa được đến nửa khắc. Thân thể nó vốn do các bộ hài cốt sắp xếp lung tung ghép lại hợp lại một chỗ. Tạo thành một bộ chiến giáp bằng xương khô. Cây búa lớn đen thùi cũng biến đổi dữ dội, lớp rỉ sắt bên ngoài rơi xuống, để lộ ra dáng dấp vốn có ban đầu. Cả cây búa lớn bao trùm một màu đỏ từng luồn sát khí đen thì cuốn quanh thân búa, mùi máu tanh sọc lên. Bộ xương khô trăm trượng ngửa mặt lên trời rứt gào một tiếng cây búa lớn trong tay quay xuống, bổ một nhát. Sức mạnh của một búa này so với lúc trước mạnh hơn cả trăm lần Tiếng xé gió vang lên trong không gian tự như tiếng sấm ầm vang ầm mặt đất ầm ầm nước ra Đất đá vỡ vụn bay khắp trời Cơn chấn động tự như một cơn sóng lan ra Cái khe lúc trước mở rộng ra thêm một cây số Ở nơi sâu nhất trong khe Lôi cương vẫn ngồi nguyên tại chỗ Chưa mở mắt. Có điều. Cốt lân giáp đã sắp bị nghiền nát vụn. Ngọn lửa màu xám trắng trong con ngươi của bộ xương khô trăm trượng lập loài sáng. Lúc này. Lôi cương đã cảm nhận được sự uy hiếp. Nhưng hắn đang trong quá trình lĩnh ngộ khai thiên 40 thức. Gần như sắp hoàn thành. Nếu lúc này hắn buông tay. Chỉ sợ rằng lần sau muốn lĩnh ngộ lại sẽ càng khó hơn. Lôi cương cắn chặt răng, ngăn lại cơn giận dữ tiếp tục lĩnh ngộ. Âm một tiếng nổ lần nữa vang lên. Lôi cương lúc này bị đánh sâu xuống dưới mặt đất cả trăm cây số. Cốt lân giáp vỡ tan hoàn toàn. Lui vào trong cơ thể hắn. Toàn thân lôi cương lộ ra. Nga bộ xương khô trăm trượng lần nữa rít gào lên, dường như nó cực kỳ phẫn nộ. Cây búa lớn trong tay giơ lên không từ thân búa phát ra một màu đỏ rực, nhanh chóng giáng xuống người lôi cương. À, một búa nữa lại giáng xuống, lớp bảo vệ của lôi cương xuất hiện vết nứt. Một búa này của bộ xương khô chỉ sợ đến cao thủ cương thánh thiên dai cũng phải hồn phi phách tán. Nếu như không phải ngũ hành thể tu của lôi cương đã đạt đến tầm thứ tư Sợ rằng hắn đã sớm hồn phi phách tán từ lâu Bộ xương khô trăm trượng lần nữa chém xuống một búa Một áp lực mạnh tự sắp xếp dán xuống người lôi cương Phịt một tiếng chỉ thấy toàn thân lôi cương đầy máu Xương đầu lộ ra Sức mạnh đáng sợ của lôi cương cũng chỉ có thể chịu được hai nhát chém của bộ xương khô cao trăm trượng này. Đủ biết sức mạnh của nó ghê gớm đến mức nào. Bộ xương khô cúi đầu nhìn xuống. Thấy lôi cương vẫn còn chưa chết. Liền rít gào lên một tiếng. Dơ tay. Bộ tiếp một búa xuống. Nếu như nhát búa này dán vào người lôi cương. Chỉ sợ hắn sẽ bị phân thành bốn mảnh. Rầm rầm ầm mặt đất ầm ầm nước lên, Cả mặt đất rung động dữ dội. Nhát búa lớn này cũng đẩy bật tay bộ xương khô về phía sau, Tự như bên dưới có một luồng sức mạnh lớn đánh bật lại. Bộ xương khô trăm trượng chấn động toàn thân, Thối lui vài nước, đôi mắt rực lửa màu xám trắng nhìn chầm chầm bên dưới. Lớp bụi vừa tan đi, Một người khổng lồ cao chẳng kém bộ xương khô kia là bao xuất hiện. Gôn, cô, bi, ớt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 518 một chết một bị thương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 518 một chết một bị thương. Nhóm dịch me trai em. Người khổng lồ cao trăm trượng vừa xuất hiện, bộ xương khô đã kinh hãi, ngọn lửa màu xám trắng trong mắt nó chết động vài cái. Bộ xương khô rút lui vài bước cầm búa lớn trong tay nhìn chầm chầm người khổng lồ, nhất thời không dám động thủ. Bộ xương khô trăm trượng này đã ở cấm lục vô số năm, hình thành linh trí của bản thân. Linh trí này cũng là do máu huyết cùng việc giết chóc kẻ khác mà thành, gọi là sát lục chi linh. Bộ xương khô muốn bỏ chạy. Từ người khổng lồ trước mặt. Nó cảm nhận được một mối nguy hiểm trước nay chưa từng có. Nếu như không phải có tiếng trống thúc giục Chỉ sợ bộ xương khô đã bỏ đi từ lâu. Không biết tiếng trống tà hồn cổ này có ở xa đây lắm không? Nhưng uy lực của nó chưa từng giảm bớt. Đã lâu như vậy, mà tiếng trống vẫn khiến khí huyết người nghe sôi trào. Chiến ý dào dạt Người khổng lồ này là do lôi cương biến thành, đây cũng là lần đầu hắn đẩy sức mạnh lên tới đỉnh điểm như thế. Khoảnh khắc lôi cương tỉnh lại hắn cảm nhận được sức mạnh của bộ xương khô trăm trượng này, gần như đã đạt đến cảnh giới giả thần. Nếu như là cảnh giới giả thần thông thường Lôi cương còn có thể đánh một trận Nhưng bộ xương khô này lại cho hắn một cảm giác mãnh liệt Đặc biệt là bộ chiến giáp của nó khiến lôi cương không dám nắm chắc phần thắng Cuối cùng lôi cương quyết định gia tăng sức mạnh Hóa thành người khổng lồ cao trăm trượng Lúc này mỗi một động tác lôi cương tùy tiện đánh ra đều phát ra tiếng vù vù. hắn nắm chặt song quyền, lẩm bẩm nói có lẽ đây mới là sức mạnh thực sự a. ầm ầm một tiếng trống như từ thời xưa vọng về vang lên bên tai lôi cương, khiến nhịp tim hắn đập dồn dập theo. chiến ý tràn ngập toàn thân, khí tức nhất thời theo tiếng trống không tự chủ được mà phát ra. Tạo thành một luồng khí lan ra bốn phía Lôi cương lúc này không có bất cứ suy nghĩ nào khác Chỉ còn duy nhất một ý niệm trong đầu Đánh Giết Giết sạch kẻ đứng trước mặt hắn Đôi mắt lôi cương phát ra chiến ý nồng nặc. Lôi cương gầm nhẹ một tiếng Thân hình cao lớn nhảy lên Bay ra khỏi hang động Hai cánh tay khổng lồ nổi gân Một sức mạnh hùng hậu ngưng tụ trong đôi tay hắn. Lôi cương giáng tay xuống tựa như chòm sao thanh long tấn công bộ xương khô trăm trượng. Bộ xương khô trăm trượng rít gào một tiếng. Bước một bước lớn. Cây búa lớn trong tay nó bổ lên đôi tay ẩn chứa sức mạnh đáng sợ của lôi cương mặc dù một búa này không thể chặt đứt tay lôi cương nhưng chắc chắn đủ để phạm đến da thịt hắn. sức mạnh của một búa này của bộ xương khô trăm trưởng có lẽ cũng không kém hơn so với sức mạnh đôi tay của lôi cương là bao. lôi cương tuy đang bị tiếng trống thúc giục chiến ý cùng sát ý nhưng không có nghĩa hắn không cảm nhận được sự uy hiếp. một búa này khiến hắn cảm nhận được sức uy hiếp to lớn. Đôi tay đang tấn công bộ xương khô đột nhiên thả lỏng. Bàn tay nhanh như chớp kẹp lấy cây búa lớn. Hắn cảm nhận được luồng sức mạnh khổng lồ khiến da đầu hắn tê dại. Buộc phải thối lui vài bước. Rống lôi cương gầm nhẹ một tiếng, đôi tay đột nhiên vỗ mạnh khiến cây búa lớn rung lên. Một luồng sức mạnh to lớn truyền từ cây búa lớn vào trong bộ xương khô trăm trượng. Cảm nhận được nguồn sức mạnh cũng trào truyền đến bộ xương khô nhẹ buông tay Nó tiến tới một bước Đợi sức mạnh của lôi cương từ cán búa tuôn ra không trung rồi tay trái bộ xương khô nắm lấy cán búa Tay phải hung hăng vỗ vào cán búa Cây búa lớn bị đẩy về trước một lực đạo mạnh mẽ dồn về lôi cương Cây búa lớn này bị lôi cương và bộ xương khô trăm trưởng tấn công Đẩy qua đẩy lại mà không có bất cứ tổn hại nào. Ngược lại màu đỏ yêu mị trên thân dường như lại càng thêm rực rỡ. Lôi cương nhíu mày, giơ tay phải trong không gian vang lên một tiếng xé gió. Một trưởng của hắn với lực đạo kinh người đánh đến cán búa. À một tiếng nổ vang dội như tiếng sấm vang lên trên cán búa. Sức mạnh cường đại của bộ xương khô va chạm với sức mạnh của lôi cương Tạo ra một cơn chấn động dữ dội Hình thành từng đợt sóng lan ra bốn phương tám hướng Bộ hài cốt không còn nguyên vẹn vốn đang giải du trên mặt đất Dưới đợt chấn động này liền hóa thành cho bụi Trong thoáng chốc trong vòng chu vi một vạn dặm Không còn thấy một bộ hài cốt nào Khoảnh khắc bộ xương khô trăm trượng chụp tay phải vào cán búa. Tay phải của lôi cương đánh vào lưỡi búa. Sức mạnh của hắn lớn đến nổi khiến bộ xương khô phải buông tay trái ra. Cánh tay phải đang chụp vào cán búa đột nhiên dồn sức mạnh vào cán búa. ầm một tiếng chấn động vừa vang lên. Lôi cương dồn sức xuống tay nắm chặt. Bộ xương khô còn chưa kịp có phản ứng gì. Định đoạt lấy thanh búa lớn. Dưới sức mạnh của lôi cương, thanh búa quay đầu, cán búa xoay về phía lôi cương, lưỡi búa chỉ về phía bộ xương. Tay phải lôi cương đột nhiên nắm lấy cán búa. Thân thể khẽ động. Cương khí u vào trong búa. Khiến cả cây búa phát ra ánh sáng màu vàng lấp lánh ánh màu đỏ yêu mị. Một luồng sức mạnh khổng lồ ẩn chứa sấm sét từ trong cây búa tuôn ra. Ngọn lửa màu xám trắng trong con ngươi của bộ xương khô trăm trượng đột nhiên lay động. Nó thoái lui mấy bước. Tránh thoát một nhát búa lôi cương bổ tới. Nhát búa chém xuống đất tạo ra một khe nước dài nghìn trượng cả đất trời khói bụi mịt mù. Bộ xương khô trăm trượng nhìn chầm chầm lôi cương. Dường như sợ hãi mà rống lên giận dữ Không có cây búa lớn Bộ xương chỉ có thể tấn công bằng tay không Nó bước chân phải ra sau một bước Thân người khổng lồ nhanh chóng chuyển động Tốc độ nhanh như chớp Chỉ trong thoáng mắt đã biến thành một bóng trắng Xuất hiện trước mặt lôi cương Cốt quyền khổng lồ đánh vào bụng hắn Tiếng xé gió rứt lên bên tai lôi cương, hắn không kịp né tránh, giận dữ. Cây búa lớn lần nữa vung lên, đánh đến bộ xương khô. Bang bang hai tiếng thanh vang lên, cả lôi cương và bộ xương khô đều cùng rút lui. Phần bụng lôi cương đã lõm vào mấy thước. Mà một búa hắn bổ vào vai phải của bộ xương cũng khiến chiến giáp vỡ mất một mảnh khiến cánh tay phải của bộ xương khô gần như rời lìa ra. Bộ xương khô trăm trượng ngửa mặt rít gào, thanh âm đinh tai nhức óc, ẩn chứa sát khí cũng nộ khí vô tận. Ba người đang công tử đang ở cách đó mấy vạn dặm lạnh run người kinh hải cảm nhận được mặt đất rung lên. Lẽ nào Lưu Cương vừa đại chiến với bộ xương khô Mà nghe tiếng gầm lên giận dữ này dĩ nhiên không phải do con người phát ra, chẳng lẽ Lưu Cương lại mạnh đến như vậy? Mạnh đến nỗi bộ xương khô đáng sợ kia cũng không thể thắng nổi. Lão tổ ngụy lệ đang ở cách bọn họ một nghìn dặm lại có suy nghĩ khác. Lão sợ hãi nói nơi đây quả nhiên là nơi nguy hiểm. Thập tử nhất sinh. Tốt nhất ta nên mau chóng tìm ra ba người đang tôn tử, rời khỏi nơi quỷ quái này. Một vạn dặm xung quanh lôi cương và bộ xương khô đã bị dẹp sạc Những bộ hài cốt đang chạy trốn lại càng không dám tới gần, không ít bộ hài cốt theo từng đợt chấn động mà biến thành khói bụi. Ngao, ngao. Đúng lúc này, ở sâu trong cấm lục cũng vang lên mấy tiếng rít gào. Hòa cùng tiếng trống khiến người khác nghe mà kinh hồn tán đảm. Lôi cương nhìn chầm chầm bộ xương khô trăm trượng, như mày. Thương thế của nó do một búi của lôi cương gây ra đã nhanh chóng khép lại. Dường như tiếng trống này có ẩn chứa sức mạnh. Khiến bộ xương khô nổi giận gầm lên một tiếng. Ngọn lửa màu xám trắng trong mắt nó ngập tràn sát khí cùng nộ khí nhìn chằm chằm lôi cương. Đột nhiên, thân thể của nó nhán động, bao vây một vòng quanh lôi cương. Nhưng điều khiến lôi cương cảm thấy nguy hiểm chính là hơn 10 quyền từ 4 phương 8 hướng đang ào ào tấn công hắn. Mỗi một chiêu của bộ xương khô trăm trượng này đều gắt gao phong tỏa đường lôi của hắn. Lôi cương cầm búa lớn trong tay Ánh mắt chật lón sáng nhún chân xuống đất một cái Mặt đất lúng xuống Hắn nhảy lên không? Có điều Dường như bộ xương khô biết được lôi cương muốn bay lên không? Liền xuất ra thêm vài quyền nửa lần nữa đánh về phía hắn Thoáng cái Bộ xương khô trăm trượng cũng nhảy lên không? Chờ đến lúc lôi cương đang đỡ quyền Tay phải nói như một con rắn độc cấm lấy chân phải lôi cương Một quyền mạnh như sấm sét đánh vào chân phải hắn Lôi cương cảm nhận được sự uy hiếp Thất kinh hồn vía, Nhưng bộ xương khô cũng không ngờ Hai tay và hai chân của lôi cương đều là vũ khí sắc bén của hắn Lôi cương hiểu rõ hai chân hắn cũng có thể đánh không kém hai tay chút nào. Khoảnh khắc một quyền của bộ xương khô trăm trượng gần đánh đến chân phải. Cương khí trong cơ thể hắn dồn vào chân phải. Bàn chân hơi xoay. Đột nhiên đạp xuống phía dưới một bước. Âm một tiếng nổ lần nữa vang lên, vọng đến tận mây xanh. Chân phải lôi cương đát ra một cước va chạm với quyền của bộ xương khô cơ hồ khiến trời đất rung chuyển. Lần va chạm này không giống với lần trước. Lôi cương ném chịu cơn đau truyền từ đồi phải đến. nổi giận rán cây búa xuống. Gầm lên một tiếng khai thiên. 40 thức cây búa lớn trên không nhìn thì tưởng đang đánh xuống cực kỳ chậm rãi nhưng mỗi một động tác trong đó đều ẩn chứa toàn bộ khai thiên 40 thức. Mang một sức mạnh kinh khủng. Một búa này đánh xuống. Khiến bộ xương khô trăm trượng hoảng hốt. Ngọn lửa màu xám trắng trong mắt nó không còn lay động nữa. Đôi tay đột nhiên vương ra định kẹp lấy một búa đầy uy lực đang bổ tới này. Nhưng Bộ xương khô trăm Trưởng đã quá coi thường một búa này của Lôi Cương. Một búa này ẩn chứa diễn luyện khai thiên 40 thức. Ẩn chứa sức mạnh hủy diệt ảo diệu của hỗn độn trong sấm sét. Trực tiếp đánh nát bấy đôi tay của Bộ xương khô. Sức mạnh đánh tan tất cả, chém xuống đỉnh đầu Bộ xương khô.